Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Mẹ ơi, mẹ thắc mắc làm cái gì? Bên Hàn Quốc toàn là con gái đẹp không à? Mình cứ tổ chức đám cưới trước đi. Trước lúc anh đi để anh luôn anh nhớ là anh đã có vợ rồi. Gặp con, con cũng làm y như vậy. Bà Phong cười hiền hòa nói. <cười> thì mẹ hỏi cho biết thôi chứ tao có thắc mắc gì đâu. Lấy được chồng hiền lành lại có học thức. Mà lại là con nhà có đạo thì mẹ mừng lắm rồi. Thế đám cưới ở nhà thờ nào vậy con? Thảo Ly giật mình vì câu hỏi bất ngờ của mẹ, nhưng cô cũng đã giữ tính trước nên đáp cho qua chuyện. Ờ, nhà thờ nhỏ thôi, mẹ mẹ không biết đâu. Thôi, để con dự hình rồi con gửi về cho mẹ nhé." Bà Phong hài lòng quay lên nhà, trong thâm sâu bà vốn có tính lo xa nên chỉ ngại một điều là luôn trẻ quá. Bây giờ đứng với con gái bà đã trẻ rồi, huống chi mai sau khi Thảo Ly sinh con, sự chênh lệch sẽ càng ngày càng rõ nét hơn. Thế hệ của bà ai cũng lấy chồng lớn hơn 5 7 tuổi, nên khi nghe con gái bảo Luân cùng tuổi, là tự nhiên bà đã thấy Luân trẻ quá so với Thảo Ly. Nhưng thôi, chiếc mắt có được thẳng rẽ như Luân là quý lắm rồi. Thảo Ly quay nhìn theo mẹ thở phào nhẹ nhõm, cô thấy rõ việc đưa Luân về ra mắt gia đình hôm nay là một kế hoạch tuyệt vời, từ trong nhà đến hàng xóm không ai mảy may nghi ngờ. Đã thế Xem chừng ai cũng có thiện cảm với Luân, mai kia cô sẽ có thể bế con về một cách bình thản vì mọi người đều biết chồng cô đang làm việc bên Hàn Quốc. Cô thầm cảm ơn bà Minh Tâm và nhà hàng Thiên Kim đã nghĩ ra dịch vụ cho mướn chồng, giải quyết được biết bao nhiêu trường hợp đau khổ giống như cô. Buổi tối đưa em kế Thảo Ly nhường căn buồng của mình cho anh chị, căn buồng gọn gẽ, kê chiếc giường đôi ở sát vách Kế bên là bàn viết và tủ đựng quần áo. Góc phòng có cái ghế mây trên đó đặt cái gối theo hoa rất mỹ thuật. Vì hành trình xa xôi lại lấm bết bụi đường nên luôn nhờ Thảo Ly chỉ chỗ cho anh đi tắm gội trước rồi vào buồng ngồi chờ cho tóc khô. Anh leo lên giường ngồi tựa lưng vào vách và một cảm giác lưng lưng kỳ lạ tự dưng ủa đến sâm chiếm toàn thân anh. Có lẽ đó là cái cảm động của đêm tân hôn mà cặp vợ chồng nào mới cưới cũng sẽ trải qua. Thảo Ly cũng đi tắm rồi thay bộ đồ pyjama màu trắng độc viền nâu ôm sát lấy thân hình bắt đầu nảy nở hơn của cô vì cô có bầu. Cô ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với hai đứa em một lúc khá lâu rồi mới vô buồng ngủ. Luân nằm ngửa ngước lên, thấy Thảo Ly thật hấp dẫn trong bộ đồ ngủ bó sát làm lòng anh sôi lên một cảm giác dạo dục ở tuổi đang tràn đầy sinh lực. Luân thấy Thảo Ly tiến lại trước cái tủ đựng quần áo, khom người mở ngăn kéo, đưa lưng về phía Luân, cho Luân cái hình ảnh càng quyến rũ dưới ánh đèn mờ, Luân nín thở hồi hộp chờ đợi, như đang thực sự bắt đầu đêm tân hôn. Thảo Ly lôi trong học tủ tấm chăn mỏng, bước lại phía Luân, Luân toan lên tiếng thì nàng khẽ nói: à, "Chỉ có một cái giường. Nếu anh ngủ trên giường thì em trải khăn em nằm dưới đất." hay là em em ngủ ngồi trên cái ghế mây này cũng được." Luân Ngạc Nhiên hỏi. "Thế tập trung không được hay sao?" Thiệu Ly nghiêm mặt đáp, "Chơi. Trong thật thì mới nằm chung chứ trong giả thì nằm chung sao được." Luân Thật Tình không hiểu ý Thiệu Ly bởi giọng cô bình thản như đùa giỡn. Luân ngước nhìn Thiệu Ly ứm hỏi, "Nằm riêng thật à? Công nang làm gì chưng đại, một năm ăn hết 12 vạ cả?" lặn lội cả ngày trời vất vả lên đây, nếu mà biết anh phải nằm riêng thì tội gì anh đi. Thảo Ly biết Luân nói đùa nên cũng cười đáp. <cười> Người ta làm rẻ phải ăn hết 12 vại cà mặn chát, còn anh chưa có ăn một quả cà nào nhà em hết. Toàn là thịt gà thì đâu có quyền trách em. Thôi, anh đi ngủ trước đi. Dĩ nhiên Luân không thể bắt Thảo Ly ngủ ngồi trên ghế hoặc nằm dưới đất, nhất là cô đang có bầu, cho nên anh bảo "Ừ, uhm, thôi vậy. Nếu mà em muốn nằm riêng thì uh, em lên giường nằm đi, anh ngủ ngồi cũng được." Thảo Ly xua tay nhắc lại: "Không không, à, à, anh cứ ngủ trên giường đi, đừng có bận tâm tới em. Đây là nhà của em mà." Dứt lời, Thảo Ly bước ra ngoài và khép cửa lại. Cô sang phòng bên cạnh nằm với hai em, vì đã cả năm cô không về thăm nhà. Hai cô em gái, một đứa 19, đứa kia 22, tất cả đều đã có người yêu ngay tại địa phương. Nhưng chưa cô nào tính đến chuyện lấy chồng. Cô em kế Thảo Ly tò mò hỏi về ông anh dễ. Chị, chị, chị quen ạ anh, anh Luân lâu chưa? Hồi đó em nghe... nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.